Trường 999 Tiến nhập huyết đàm Biến cố đột ngột xuất hiện khiến cho mọi người cả kinh Đến lúc bọn họ phục hồi tinh thần thì chỉ thấy nam tử áo trắng kia ngã xuống đất bất động Ngoại trừ bốn người phượng thanh nhi Đám người còn lại trong lòng lập tức lội lên một luồng lạnh lẽo Ánh mắt nhìn tiêu viêm xuất hiện hết sợ hãi Nam tử áo trắng này toàn thân mềm hoạt nằm dưới tảng đá lớn Trên thân vết máu loang lổ Thân thể mơ hồ cuốn xoáy, một quyền của Tiêu Viêm lúc trước mặc dù không lấy mạng của hắn, nhưng trực tiếp làm cho hắn mất khả năng cử động. Lấy thực lực miễn cưỡng đạt tới thất tình đấu hoàng, căn bản không có khả năng đón đỡ một quyền của Tiêu Viêm. Đưa mắt lạnh lùng quét về người này một cái, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, lánh ý trước khuôn mặt nhanh chóng tan giá, cúi đầu nhìn mọi người khẽ cười nhẹ giọng nói: "Bây giờ danh ngạch thật vừa vặn a." Ánh mắt Phượng Thanh Nhi lạnh như băng lướt qua ý đổ trên khuôn mặt tiêu viêm cười lạnh. Người thực rất bá đạo. Phòng lùi các ta làm việc so với người còn kém. Mặc kệ giọng nói Phượng Thanh Nhi có ý chảo phúng tiêu viêm cười lớn. Cả lớn luốt cả bé mà thôi. Bất quá. So với sự bá đạo của phòng lùi các ta quả thật không bằng. Một lần xuất động mấy cường giả đỗ tông tiến hành vây giết ta. Đại tủ bút bực này đúng thật là đốt đuốc tìm không thấy nha. Nếu không phải thiên sơn huyết đàm xuất hiện lập tức Bản thân ta thực muốn xem Tại thiên sơn mục Không có ngoại lực nào giúp đỡ Người có thể đạt tới trình độ nào Hàn quang cho con người Phượng Thanh Nhi chấp động Lúc Phượng tiểu thư muốn thực hiện lời nói Tùy thời có thể Tiểu viêm lạnh léo cười bộ dáng thờ ơ như phong khinh vân đạm Thế vậy Phượng Thanh Nhi liền muốn lội trận lôi đình Bất quá nhìn thoáng qua bên trong miệng lúi lửa Chỉ đành áp chế lửa giận trong lòng Hiện tại, sắp tới lúc Thiên Sơn Huệ Đàm ngưng tụ, nàng phải lắm chắc thời gian đi vào bên trong, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu năng lượng kỳ dị của Huệ Trong Thiên Sơn Huệ Đàm, năng lượng cũng hạn, hấp thu nhiều chút nào hay chút đó, nói không chừng chỉ một chút như vậy lại quyết định sự thành bại đột phá Đấu Hoàng tấn cấp Đấu Tông. Thấy Phượng Thanh Nghi không tiếp tục nói nhiều, Viêm cũng không để ý tới nàng, chậm rãi đến bên cạnh yên nhiên cười nói: không có việc gì chứ.ích ngạc nhìn khuôn mặt đang tươi cười đó trong giấy lát đột nhiên yên nhiên cảm thấy chó muối có chút chua x cảm giác được một nam nhân bảo hộ, Tậu hồ hoàn toàn không giống với cảm giác mà vân vận cho nàng, kiênịnh mãn ổn ở nơi này đứng sao bằng bóng lưng gầy gò kia. Làng tự hồ an toàn triệt để, nhưng mà lý trí nói cho Làng biết loại hưởng thụ này chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn có lẽ đi khai thiên sơn mục liền biến mất nghĩ tới đây yên nhiên phé mồi nhịn không được có chút tự diễu nguyên bản loại cảm giác này là có thể hưởng thụ cả đời nhưng cuối cùng bị làng một tay phá hủy ta đây coi như là tự làm tự chịu sao thanh âm tựa hồ không thể nghe thấy từ miệng yên nhiên nhẹ nhàng chuyên xa vừa vặn rơi bên tai tiêu viêm khiến bản chân hắn thoáng dừng lại nhưng vẫn lướt qua người làng mà đi lên sườn lũi Cảm thụ được tiếp em đi qua yên nhiên không khỏi một lần nữa Săng ngà bậm môi son Chậm rãi Xoay người nhìn bóng dáng kia định nói gì Thì một đạo sấm sét lộ vang vọng Mạnh mẽ từ bên tầng mây chuyển xuống đột nhiên xuất hiện thanh âm sấm sét Đó là mọi người cả kinh ngẩn đầu lên Lại thấy được năng lượng chiều tịch Nằm màu trên bầu trời đột nhiên Đỉnh chỉ khoách tán Một cái lúc xoáy làm màu sắc cự đại hiện ra trên miệng núi lửa. Trộng rãi xoay tròn, đám người Tiêu Viêm liền có thể cảm nhận được một luồng năng lượng bằng ba cực kỳ đáng sợ đang điên cuồng ngưng tụ ở trên không, biết Đàm đã muốn xuất hiện rồi sao. Nhìn thấy dị biến trên bầu trời như vậy, đoàn người Tiêu Viêm trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Trên bầu trời, lục xoáy năng lượng năm màu thật lớn xuất hiện, khiến cho năng lượng bốn phía trên trời trở nên bắt đầu dậy sóng kịch liệt, từng luồng năng lượng tựa như là sợi dây dài lắm màu bất tận liên tục không ngừng xoắt vào trong bên trong lốc xoáy, làm cho lốc xoáy xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh, cùng với tốc độ xoáy xoay tròn nhanh hơn, một luồng lốc cũng xuất hiện o o trên đỉnh lưỡi tàn sát mưa bãi, cơn lốc này giống như là đao phong thổi qua đỉnh lưỡi trực tiếp một trận xì xì vang lên. Phía trên một số tảng đá khổng lồ đã lưu lại rất nhiều cái khe lớn, đôi khí hùng hồn tức có thể đám người tiêu viêm bùng phát, thân thể bọn họ đang vững vàng như bàn thành chiếc sườn núi không chút sứt mẻ. Người có thể tới đây phần lớn là những người trẻ tuổi bậc nhất tại Trung Châu Bắc vực tự nhiên không yếu ớt, trên bầu trời năng lượng lốc xoáy trước mặt cả lốc càng lớn, ẩn chứa năng lượng cũng là càng ngày càng khủng bố. Bất chợt trong nháy mắt, tốc độ xoay tròn của nó đột nhiên dần dần trở nên thong thả. Lốc xoáy, có chút dừng lại. Ở trung tâm lốc xoáy, một đạo cường quang đột nhiên phát sáng, vanh. Một quần sáng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, cơ hội bao phủ cả tiền mục sơn, khiến cho giờ khắc này, sương mù vốn lây đặc tràn ngập dãy núi. Dưới tia sáng này trở nên mong manh đi rất nhiều. Tại khoảng khắc quần sáng cực mạnh đó xuất hiện, Lốc xoáy lăng lượng mạnh mẽ run nên, chừng mấy chục hỏa trụ năng lượng, làm màu khổng lồ giống như là năng lượng pháo. Phanh một tiếng từ bên trong lốc xoáy bắn ra, mà mục tiêu chính là miệng lúi lửa bên dưới. Ở dưới cái cột sáng năng lượng đáng sợ như thế, đám người tiêu viêm sắc mặt khẽ biến, thân hình vội vàng lùi về sau. Ẩm, tốc độ cột sáng cực nhanh, vẹn vẹn, chợt lé dây lát. Liền hung hăng rơi vào bên trong miệng núi lửa khổng lồ, Và rồi một đạo khí láng khổng lồ Nhất thời thổi quét ra Nhất thời các bay đá chạy Quái thạch lộ vụ tung tué Tám người tiêu viêm vết chân hàng sâu Vào mặt đất Lùi gần 10 mét Mới có thể chậm rãi ổn định thân hình Nhìn đỉnh núi kia trong nháy mắt trở lên Quang đáng Sáng choang Không khỏi làu mồ hôi lạnh trên chán Ai lấy điều dương mắt nhìn Chỉ thấy chỗ miệng núi lửa Cự nhìn đã bị một phần năm màu Lồng đậm tràn ngập Một cái luồng năng lượng hùng hồn làm cho người khác khiếp sợ nhộn nhạc bên trong Bây giờ là thời khắc tốt nhất Để đi vào thiên sơn huyết đàm Màu động thân Thân ảnh của Kim Thạch đang ở đằng xa phiêu phù trở lại Cuối cùng từ từ hạ xuống Đằng sau lão có hai đầu phệ thử Hình thể vô cùng to lớn Mà theo như lời lão vừa nói Đám người Phượng Thanh Nhi trong nháy mắt Xét qua một chút háo hức, khó có thể che giấu, thân hình vừa động liền một lần nữa, đem tốc độ thi triển tới cực điểm hóa thành và đạo ánh sáng, nhanh như chớp hướng bên trong miệng núi lửa bay vút đi. Tử Viêm liếc mắt nhìn đoàn người vượng thanh nhi điên cuồng hướng ra, trong nào không khỏi cười ha ha, một tay bắt lấy cổ tay trắng của Yin Nhi phía sau, thân hình vừa động cũng lại nhanh chóng hiện ra. Nhớ ký Không cần xâm nhập dưới đáy huyết đảm. Vừa đi vào trong đó liền gia tăng hấp thu. Đây là một cơ duyên khó được. Thoáng một lần hiện ra tiêu viêm nhanh chóng nói với Yên Nhiên. Ừ, đối với sự lùi kéo của tiêu viêm, Yên Nhiên cũng không phản kháng. Ngược lại khẽ gật đầu. Nếu cô từ bên trong thiên sớm huyết đảm đi ra sớm, thì không nói. Không cần đợi ta, ta có lẽ sẽ mất nhiều thời gian. Tiêu viêm thân hình vừa động, lại một lửa vút lên miệng núi lửa. Thật miệng nói một câu, sau đó liền nhìn về phía miệng núi lửa, lập tức trong mắt không khỏi. Hiện lên một kia sợ hãi than thầm. Giờ phút này, bên trong miệng núi lửa khổng lồ, năng lượng 5 màu lồng đậm trải rộng, nhìn hết sức hoa lệ. Mà khiến cho người ta chú ý nhất không có gì ngoài vị trí trung tâm núi lửa, lồ lộ ra một cái đầm nước đỏ rực. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng đám người tiêu viêm vẫn có thể thấy, giờ phút này bên trong thiên sơn huyết đàm cũng đã bị một luồng chất lỏng màu đỏ, nhìn có chất yêu dị tràn ngập. Ở đó thì Viêm Cảm sẽ được một luồng năng lượng đong đạm làm người ta khiếp sợ. Đây chính là Thiên Sơn Huyết sao? Nhìn thấy huyết dị kia, trong mắt Viêm hiện lên chút nóng bỏng. Hắn liếc mắt nhìn đám người Phượng Thanh Nghi đang điên cuồng hướng tới Liết. Huyết trì lướt đi, mỗi chân điểm một cái trên mặt đất, kéo yên nhiên hướng tới Thiên Sơn Huyết Đàm cực nhanh đuổi theo. Diện tích miệng núi lửa thật lớn Nhưng tốc độ tiêu viêm bất quá chỉ trừng lửa sờ Có điều hắn khi đuổi tới Khi thấy đám người Phượng Thanh Nhi đã ảo ạt Xong bên trong huyết đàm Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp bọn người kia Tiêu viêm có chút không biết làm sao Hoàn hảo mục tiêu của hắn là dưới đáy huyết đàm Lên cái độ điên cuồng Xói gọn người kia không bằng Thật cũng là có chút thú vị Thiên sơn huyết đàm Trước mặt ức chừng Bảy tám trượng Tính cũng không quá lớn, nhưng mấy người tiêu viêm là dư giả, nhìn huyết đảm từ cự ly gần, cái cảm giác yêu dị lồng đậm không ít. Cái gọi là năng lượng màu đỏ kia, thoáng nhìn thì không có gì. Máu huyết xanh sạch đỏ tươi trên mặt. Huyết đàm không ngừng lội lên những cái bong bóng máu, những bong bóng này liên tục lỗ tung, thổi qua một luồng lồng đậm huyết sắc năng lượng tạm vào trong không khí, giống như là sương mù. Quả nhiên không hổ là địa phương thần kỳ, có thể giúp người ta đột phá bình cảnh. Năng lượng hội tụ, kinh người như vậy, quả thực lần đầu tiên trong đời ta chứng kiến. Tiêu viêm trong lòng kinh thán, nghiêng đầu đối với yên nhiên cười. Cô cũng vào thôi, tuy cô chưa đạt tới đấu hoàng đỉnh, nhưng ở trong này ngâm đối với cô chỗ tốt không nhỏ. Yên nhiên khẽ gật đầu. Trồn bạc, cầm trong tay nhẹ nhàng để trên bờ huyết đàm, đôi mắt đẹp ngừng lại trên mặt. Tiêu viêm thấp giọng nói Đa tạ, nếu như người sau này muốn tìm sư phụ ta Có lẽ lên đi tới Hoa Tông Tiếng nói vừa dứt nàng không đợi tiêu viêm hỏi gì thêm Thần hình nhoáng lên Liền như mỹ nhân ngư kích động tiến vào huyết đàn Hoa Tông, một trong nhị Tông Nhìn bóng hình xinh đẹp của yên nhiên biến mất trong huyết đàn Tiêu viêm ngẩn người không kịp nghĩ Vì sao vân vận lại có ở cùng thế lực như vậy Nhưng mà nhanh chóng đem lời này nhớ kỹ trong lòng, thân hình vọt một cái, liền tỏ một tiếng rơi vào trong huyết đàm. Đám người tiêu viêm dốc sức đi vào huyết đàm, thì bên trong miệng núi lửa cũng dần trở lên bình tĩnh trở lại, chỉ có cuồng phong điên cuồng tàn sát khắp nơi, tiếng gió mạnh rít cảo, ưu ưu không ngớt. chương 1.000 Huyết đàm tiềm tu. Họt vào bên trong huyết đàm, cảm giác đầu tiên của tiêu viêm chính là năng lượng tinh tuần, lồng đậm, khó mà tin được. Bích lực đầu khí lượn lờ quanh thân, đem cái chất lỏng đỏ như máu xung quanh, ngăn cách bạn. Hắn vẫn chưa hấp thu được năng lượng nơi đây. Mà đang có chút ngập ngừng vân vân rồi nhắm thẳng đáy huyết đàm đi xuống. Trong huyết đàm xền sạch một chất lỏng đỏ tươi như máu. Tiễn tầm mắt của hắn cũng bị hạn chế. Thậm chí cả di động cũng có cảm giác được một lực cản không nhỏ, hơn nữa làm cho Tiêu Viêm cảm thấy cạn cả kinh. Bởi ngay cả lực lượng linh hồn cũng khó khăn lắm mới có thể xuyên thấu chất lỏng đỏ như máu này. Cảm giác thật giống như là đi trong rừng rậm lại không gặp dấu mục vị gì. Bất quá, tùy nói Linh hồn lực khó có thể xuyên thấu Chất lỏng đỏ như máu kia Nhưng mà tiêu viêm có thể mơ hồ cảm giác Xung quanh hắn cách đó không xa Có cái gì đó điên cuồng hấp thu năng lượng trong huyết đàm Hiện nhìn hắn là đám người Phượng thanh nhi Thân thể tiêu viêm thoáng rừng Một chút chần chờ trong mắt khi hắn nhìn xuống Dưới đáy huyết đàm Bởi nguyên nhân tầm mắt trở ngại Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một màu đỏ sậm sâu kín Khiến cho người ta có cái cảm giác Lông tóc rực đứng cả lên bàn tay khẽ hoa một cái, khối xương đầu chuột vàng. Lợt hiện ra trong tay, hắn khẽ nắm, nắm bàn tay, rồi bất chợt nhiến răng. Thân hình tiếp tục di động mạnh mẽ, xuyên qua màn chất lọc màu đỏ, nhìn chóng lặn xuống dưới đáy huyết đàm. Cách bề mặt huyết đàm càng xa, năng lượng ẩn chứa trong đó. Cũng là càng lùng lạc và tinh thuần hơn, thế nhưng tiêu viêm lại rõ ràng. Lúc lại bên trong năng lượng màu đỏ đã pha tạp, hỏa độc cực kỳ lùng đọng. Loại hỏa độc này không phải năng lượng trời sinh mà là ngọn núi lửa Dương sản. Sơn huyết đàm, hẳn là ở trung tâm ngọn núi lửa, cũng là địa điểm hỏa độc cuồng bạo nhất. Thứ hỏa độc này tiêu viêm năm đó ở Thiên Phật Luyện khí tháp trong đội viện cũng đã gặp qua, nhưng hai thứ này rõ ràng không cùng một cấp độ. Núi lửa Thiên Mộc Sơn tồn tại không biết bao nhiêu năm. Họa độc tích tụ cực nhiên là cực kỳ khủng bố Nếu mà nói không có khả năng đem kinh thạch biến thành Bộ giá như vậy Đấu tông cường giả cũng đâu có yếu đuối Bích lục họa diễm lượn lờ quanh thân tiêu viêm nhiệt độ nóng bỏ khủng kiếp Khiến cho năng lượng đỏ như máu phụ cận Cũng phải bay hơi Mà họa độc ẩn chứa bên trong năng lượng màu đỏ Cũng bị ngọn lửa này mạnh mẽ gạt ra Căn bản tiếp xúc không được thân thể hắn Cứ như vậy chừng 10 phút Không ngừng lặn xuống, Trường Tây Viêm đầu lâu màu vàng lợt mới từ từ trở nên nóng bỏng, một vài tia hào quang từ từ lấp lẻo bắn ra, nhìn thấy dị trạng từ đầu lâu, tiêu viêm trong lòng thầm vui vẻ, tốc độ dần dần chậm lại, một lát sau toàn thể hắn hoàn toàn ngừng lại, ánh mắt hừng hực nhìn xuống phía dưới, không gian nơi đó, hắn nhìn mơ hồ có cảm giác bị vặn vẹo, mà phần lớn chất lỏng màu đỏ cũng giống như gặp phải một bức tường chắn vô hình mà bị tách ra, đây chính là không gian kết giới sao? Nhìn cái không gian đang vận việu trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện vẻ ngưng trọng, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự cương đại của cái giới này. Nếu chỉ dựa vào năng lực của hắn mà muốn đi vào trong đó, chỉ sợ khó khăn cũng không thấp. Đưa tay lần cái đầu lâu màu vàng lợt lên, sau đó nhẹ nhàng đặt tại màn chắn không gian kia. Nhất thời, đầu lâu bạo xuất ra một chùm ánh sáng như là ngọc chói lọi, khiến cho không gian kết giới cũng nổi lên gợn sóng của cái đạo thông đạo. Vừa đủ cho mọi người Liền hiện ra trước mặt tiêu viêm Nhìn thấy thông đạo phập phù lay động Trên khuôn mặt tiêu viêm vẻ ngương trọng càng sâu Hắn đem cối xương đầu Thù vào trong nạp xới hít sâu một hơi Lưu ly liên tâm hỏa bùng phát ra Sau đó đem thân thể kín mít Làm sóc bước phòng ngự này hắn mới yên tâm Thân hình du động cẩn thận Theo thông đạo nhẹ nhàng tiến vào Thân hình mới lọt qua thông đạo Tiêu viêm có một cảm giác mãnh liệt Xung quanh một luồng áp lực cường hắn đột nhiên đánh úp Mặt thân tệ hắn trong nháy mắt chầm xuống hơn 10 thước mới có thể đứng vững. Ổn định thân hình, tiêu viêm lúc này mới đưa ánh mắt nhìn tứ phía. Khu vực bị không gian vòng kết cũng không lớn, phạm vi không quá 10 triệu. Nơi này lần lượng màu đỏ như là máu xanh xịt, như bùn, đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng, thậm chí huy động cánh tay cũng cảm tới một lực lượng so với bên trên cương đại không chỉ gấp 10 lần. Trong chất lỏng sinh dịch màu đỏ có vạt tạp rất nhiều điểm sáng xám xịt, những điểm sáng này mơ hồ tản mát ra loại mùi vị tanh hôi và khô nóng. Mỗi một điểm sáng xám tiến đến thân thể tiêu viêm, bích lục hỏa diễm lập tức bạo liệt cạt ra, đồng thời ngọn lửa cũng phải kịch liệt run rẩy. Đây là thiên sơn hỏa độc sao? Lực An Mòn không ngờ lại khủng bố đến vậy. Khó trách ngay cả Tìm thạch kia là đối tông, cũng không dám dừng lại chỗ này quá lâu. Tiêu viêm cẩn trọng, nhìn mấy cái điểm sám xịt kia, trong lòng thi thầm lầm bậm. Bên dưới hắn lúc này là một mảng đất gồ ghê, ẩn hiện vô số động khẩu lớn nhỏ, không ngừng toát ra những làn xương màu xám Trong làn sương kia tràn ngập hỏa độc, hiện nhiên dưới đáy huyết đàm này hẳn là một cái bể rung nhàm xôi trào. Ánh mắt màng vẻ kinh sợ quét về không gian phong kết. Tiêu viêm dù động thân thể, sau đó ngồi xếp bằng xuống giữa biển chất lỏng màu đỏ này. Trong cơ thể lưu ly liên tâm hỏa liên tục không ngừng trào ra, ngàn cách hỏa độc ăn mòn. Nếu không phải có dị hỏa, thì dù có biết rõ nơi này là có địa bảo, chỉ sợ không ai dám mạo hiểm xuống dưới. Tiêu viêm trượt cảm thấy vô cùng may mắn và ghé thở dài một hơi. Hắn nhanh chóng kết xuất ấn tu luyện, cặp mắt cũng dần dần nhắm lại. Vẹn vẹn mấy phút, tiêu viêm liền thuận lợi đi vào trạng thái tu luy Và rồi một luồng năng lượng hung mãnh, chậm chậm từ cơ thể bùng phát ra theo hấp lực tuân trào cả biển chất lọng màu đỏ như máu vốn đang im lím nhất thời trở lên sao động. Năng lượng huyết sắc sinh sạch hung hồn làm cho người khác khiếp sợ giống như là từng sợi tờ mỏng manh liên tục không ngừng chui trong cơ thể tiêu viêm khi chất lọng màu đỏ tiếp xúc với bên ngoài thân tiêu viêm. Bích lục họa diễm nhất trời bạo xuất Một tiếng vàng suy suy Điểm sáng, màu giám ẩn chứa bên trong Chất lỏng, năng lượng Lập tức tản đi Dưới cái sự tồn tại của lưu ly liên tâm họa Họa độc căn bản không có cách nào Tiến vào thân thể tiêu viêm Mất đi hỏa độc Chất lỏng màu đỏ như máu trở thành vật đại bộ Làm tháng tích lũy Dài đằng đắng khiến cho Hai vật này dường như là triệt để kết hợp với nhau Nếu không phải tiêu viêm có được lưu ly liên tâm họa Chỉ sợ hắn tuyệt không có khả năng dễ dàng Lập tức đem chúng tách ra như thế Mà khi luồng chất lỏng màu đỏ như máu Thứ nhất cuồn cuộn tiến trong cơ thể tiêu viêm Thì cả người hắn mạnh mẽ rung lên năng lượng cường đại như vậy Nếu ngày thường ước chừng phải đổi đến đôi bà làm công sức thu thập Nhưng mà hiện tại Một dòng thời gian cực ngắn có thể Hoàn thành Có trách làm cho phệ kim thử tộc phí tâm huyết lớn như vậy Đem nó giấu đi Bởi nếu như có thể đem toàn bộ hòa độc nơi này bài trừ mà nói Thực tực vệ kim thử tộc tự nhiên là vô cùng cường đại Tâm thần tiêu viêm thao túng từng luồng lăng lượng Bằng bạc quán trú cơ thể Dọc theo lộ tuyến công pháp vần quyết mà cấp tốc vận chuyển Cứ mỗi lần vận chuyển như vậy tiêu viêm mơ hồ nhận thấy Kinh mạch trong cơ thể cốt cách thậm chí tế bào đều đang cuồng Cắn nuốt đại tốc độ cường hóa lớn mạnh năng lượng huyết sắc sinh sạch này tựa hồ do công hiệu cực kỳ đặc thù có thể khiến cho quá trình hấp thu trở nên rất nhanh hơn nữa có lẽ nguyên nhân nhiều năm tích lũy trong đó đã bắt đầu có một loại cảm giác sinh cơ nhàn nhặt cho nên mỗi một thời điểm hấp thu đều có thể cảm giác được thân thể đang ở một trạng thái sinh cơ bưngng bưng cực kỳ huyên bí giờ phút này nếu như có người nhìn thấy át hẳn lập tức phát điên cơ hồ toàn thân thiếu cao thấp đều biến thành màu đỏ năng lượng huyết sắc sinh sạch như là vô tận chiếm cứ mỗi một ly trong thân thể của hắn. Thậm chí ngay cả ra tay cũng được năng lượng huyết sắc xâm nhập. Tính dẻo dài càng lúc càng tăng thêm. Đối công hiệu của năng lượng huyết sắc này, tiêu viêm vui mừng như điên. Nếu lúc trước hắn có chút hoài nghi nơi này có thể trợ giúp hắn đột phá cập bậc đấu hoàng hay không, thì hiện tại tuyệt không thể nghi ngờ. Cái này là đã... mặc dù đấu hoàng cũng như là một cái động không đáy hấp tù năng lượng, hắn cũng tin tưởng Trong này sẽ đem cái động không đáy ấy nắp đầy. Tại dưới huyết nàm đã có đầy đủ năng lượng cho tiêu viêm thoát thai hoán cốt Ở trong này, hắn có thể không kiêng sợ gì mà hấp thu, mà không cần lo lắng xuất hiện vấn đề năng lượng khô kịt. Mà thiên sơn họa độc làm cho người khác vô cùng kiêng kỵ thì đối với tiêu viêm mà nói lại không có lừa điểm uy hiếp. Bởi vậy, bảo địa nơi này, hộ giống như là rửa đo sẵn thân hình tiêu viêm mà may cho hắn một cái bộ quần áo hoàn Mỹ sinh ra để dành cho hắn tốc độ hấp thu của hắn lúc này mặc dù có chút khủng bố nhưng tiêu viêm cũng biết muốn đột phá cấp bậ đấu hoàng cũng cần thời gian không ngắn chút nào năng lượng để đột phá đấu hoàng Đ thực sự có mức khủng bố thân thể như là hóa đá ngồi dưới đái huyếtà quanh thần Bích lục H hòa diễm giống như là vĩnh viễn không tắt Đem tiêu viêm gắt gào che chở bên trong Xung quanh họa diễm Từng lưỡng năng lượng sảnh sạch đỏ như máu kia cực kỳ vững chắc Liên tục không ngừng nghỉ xuyên vào qua họa diễm Cuối cùng quán trú đi vào cơ thể tiêu viêm Dưới đáy huyết đảm Vô cùng an tĩnh Không có khái niệm về thời gian Nhưng mà tiêu viêm lúc này giống như là lão tăng tiền nhập Hơi thở nhẹ nhàng tới cơ thể phát ra Rồi thong thả hít vào Tốc độ như vậy Mặc dù nhìn có vẻ cực kỳ chậm Nhưng càng lúc càng hẹp lại Cái khe trời lạch biển Ngăn cách giữa đấu hoàng cùng đấu tông Cứ như vậy lặng yên mà tăng trưởng Thì tốc độ này đột phá cũng chỉ là vấn đề Thời gian Mà thời khắc ấy Cũng đã làm cho tiêu viêm chân chính Đột phá thành công đấu hoàng Đạt tới các bậc đấu tông chương 1001 Rèn luyện cả linh hồn Dưới đáy huyết đàm đập đặc Lăng lượng đỏ sập Yên tính không một tiếng động Hết tại điều tiến hành lặng lẽ tại trung tâm. Ở địa phương này, tựa hồ ngay cả thời gian đều bị mất đi tác động của nó. Bên trong chất lỏng đỏ quạnh kia, tá lệ thấy được một chút bích lục họa diễm, có vẻ như là ẩn như hiện. Kéo tầm mắt lại gần, mới hiển lộ ra một bóng người đang ngồi xếp bằng, chính là tiêu viêm đã lẻn ở dưới đáy huyết động. Mà tiềm tu, từ lúc đi vào trạng thái tu luyện tới đây, tiêu viêm dường như chưa từng Từ giữa rời khỏi, cứ giống như là láo tăng nhập định không chút nhúc nhích, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng bằng bạc xung quanh. Sau đó rèn luyện kinh mạch trong cơ thể cốt cách thậm chí tế bào, một luồng huyết sắc đỏ đậm, chụp xuống thân thể tiêu viêm mỗi phân mỗi tắc, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều phủ kín huyết sắc. Mơ hồ nhìn lại, điểm một chút mùi vị giữ tợn đáng sợ, bất quá trong này trừ hắn ra cũng không có ai khác, bởi vậy không có người nhìn thấy một màn như vậy. Tính toán qua thời gian, tiêu viêm hẳn ở chỗ này ước chừng hai ngày. Trong vòng hai ngày này, hắn chưa từng một lần tạm nghỉ. Một mạch không ngừng hấp thu năng lượng huyết sắc bằng bạc xung quanh. Sau hai ngày hấp thu không biết bao nhiêu mà kể, đồ khí trong cơ thể tiêu viêm cũng dần trở nên càng ngày càng hung hôn, giống như là một con sông lớn, không ngừng tại kinh mạch trong thể lội ấm ấm chảy xuôi. Dựa theo phỏng đoán của tiêu viêm, chỉ sợ rằng đã đạt đến cựu tinh đố hoàng đỉnh phong. Nhưng... Cách bước đột phá như trước vẫn là một khoảng cách khó có thể đo được. Muốn thuận lợi tiến vào cấp bậc đấu tông, mặc dù có thiên sơn huyết Nam trợ giúp, thời gian sợ sẽ không ngắn ngủi trong vòng ba ngày liền có thể đạt được, cho nên trong lòng tiêu viêm lại dị thường rõ ràng, cũng không có cái gì cảm xúc dối bời. Hắn vẫn là duy trì tâm cảnh tính lặng, theo khuôn mặt. Hấp tu năng lượng đỏ như máu kia, tận lực đem luồng năng lượng khổng lồ ấy khống chế một cách hoàn hảo nhất bởi vì mặc kệ thực lực ngươi có cường hãn thế nào liệu cả đấu khí trong cơ thể mà không thể điều khiển như là điều khiển cánh tay của mình vậy làm sao mà dám cùng người khác đối chiến dưới cái tâm tính bình thản như vậy thời gian buồn tệ đẳng đẵng bao nhiêu cũng khó có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của tiêu viêm thân thể của hắn không nhúc nhích liên tục không ngừng hấp thu năng lượng dần dần chìm trong một kẻ lận cái cảm giác kỳ diệu Bên trong cơ thể đang là thông thả, toát thai hoán cốt. Theo thời gian trôi qua, hắn cứ như vậy lặng lẽ tu luyện, mái tóc đèn cũng như là cỏ dại dài ra Hơn nữa, có lẽ bởi nguyên nhân huyết sắc năng lượng trong cơ thể quá nhiều, một ít nhánh tóc đen tự nhiên dần dần biến thành màu đỏ. Cứ như vậy từ xa nhìn thấy, cứ như là tiêu viêm hoàn toàn biến thành một huyết nhân lộ ra hơi thở nhẹ nhẹ đáng sợ. Đối với cái biến hóa ngoài thân thể, điều viem thật là chưa từng để ý, hắn biết nguyên nhân do hấp thu năng lượng quá nhiều khiến cho hắn tạm thời không chế không được. Đến khi nào hắn đem cái năng lượng trong cơ thể hoàn toàn nắm lấy trong tay thì hết thảy tự nhiên trở lại nguyên dạng. Hiện tại điều cần nhất hắn nằm là cần toàn lực củng cố tinh thần, cảm thụ thực lực trong cơ thể đang dần dần tăng trưởng là được. Ở bên trong huyết đàm đỏ sẫm, thời gian như nước chảy, nháy mắt đã qua 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, thân thể tiêu viêm vẫn như trước chưa hề động đậy. Một đầu tóc đỏ rực, huyết sắc cũng là càng lúc càng thêm dày. Nhưng đáng nhắc tới hiện tại khí thức tiêu viêm đã lần lượt tăng tới một cái trình độ đáng sợ, tuy nói chưa vượt quá đấu hoàng. Nhưng mà... So với 10 ngày trước, mạnh mẽ hơn không ít, chỉ gấp 2-3 lần, khí tức đã lộ xác, nhưng vẫn chưa làm tiêu viêm thuận lợi đột phá đấu tông. Bởi vậy, có thể thấy được, Cấp độ độ tâm khó có thể đạt tới mức nào? Nếu không phải nhờ vào thiên sơn huyết đàm, cho dù lấy tốc độ hấp thù biến thái như tiêu viêm đi chăng nữa muốn đạt tới trình độ như vậy chỉ sợ cần thời gian gần nửa năm. Trong từng luồng năng lượng sành sạch, liên tục không ngừng tiến trong cơ thể tiêu viêm, lúc này khuôn mặt hắn đột nhiên khẽ động, bí mắt ru lên rồi chậm rãi mở ra, trong mắt tiêu viêm ánh lên vẻ kinh ngạc, Lý do hắn đột nhiên từ trạng thái tu luyện bình tĩnh không phải là do ngoại giới mà bởi hắn phát hiện, ở chỗ này tu luyện càng lâu thì ngay cả trung tâm tâm mày khối linh hồn phân thân tam thiên lô thân cư nhiên dần dần hấp thu cái loại huyết sắc năng lượng này, nhưng có lẽ nguyên nhân do hắn áp chế, cũng bởi vậy phân thân hấp thu năng lượng cũng không nhiều, cho nên mãi tới lúc này hắn mới cảm nhận được phân thân của mình tựa hồ dần trở nên mạnh hơn, năng lượng nơi này không ngờ có thể hiệu quả tăng trưởng với linh hồn. Tiểu hoặc một tiếng, hơi giập ngừng cầm ngón tay bốn nhẹ, một đạo hào quang vô hình từ mi tâm bắn ra xuất hiện trước người. Thần vừa mới xuất hiện phân thân, trong cơ thể nó có một lượng hấp lực liền tự động tràn ngập, khiến huyết sắc năng lượng sành sạch xung quanh giống như là bị lôi kéo phân ra, một luồng vẫn quán chú vào cơ thể tiêu viêm, một luồng huyết sắc năng lượng sành sạch các cuồn cuộn tiến vào thân thể phân thân, vẫn nặc trong viêm nhất thời bộc phát ra một trận tiếng vang đùng đùng là do sự xuất hiện tình huống bài trừ họa độc trong năng lượng may mà có vấn nạc tâm viêm bảo hộ phân thân nếu không phân thân mới xuất hiện sẽ bị họa độc đem ăn mòn mà từ từ tiêu tán thấy một bản như vậy tiêu viêm cũng nhẹ nhàng thở ra trong lòng thì thầm theo luồng năng lượng huyết sắc sành sạch bằng bạc đi vào trong cơ thể của phân thân chỉ thấy một luồng lồng đậm đỏ sậm nhất thời bùng phát ra phân thân vốn trong suốt hư ảo lập tức biến thành màu đỏ bất quá mặc dù màu sắc biến hóa, nhưng sâu trong linh hồn Tiêu Viêm vô vàn kinh nhận thấy, thực lực bản thân lấy một cái loại tốc độ làm người ta cực kỳ kinh hãi mà tăng lên cực nhanh. Dựa theo tốc độ này, cộng với sự phối hợp rèn luyện của Vân Nhạc Tâm Viêm, chỉ sợ không bao lâu thời gian có thể đạt tới cảnh giới đăng đường. Lăng lượng lên này, hóa ra còn có. Cả hiệu quả rèn luyện linh hồn phân thân, Tiêu Viêm cũng vì tốc độ này mà chấn kinh vui mừng lẩm bẩm, ngắn ngủi không tới nửa năm có thể đem Tam Thiên Lưu Huyễn Thân tu luyện tới cảnh giới đăng đường, việc này nếu rơi tại trong vòng lưới các chỉ sợ, những người tu luyện loại đấu lại đường trường học máu, đặc biệt là phí thiên, phải biết rằng lão gia hỏa kia đem phần thần rèn luyện đến cảnh giới đăng đường đã tiêu hao gần 5 năm trời, mà 5 năm đúng là tốn rất nhiều, lại bị thiên viêm rút ngắn đến gấp mấy lần thậm chí là 10 lần, chênh lệch đó quả thực khác nhau một trời một vực. Năng lượng huyết sắc lây này Có thể công hiệu như vậy Cho dù là kim thạch cũng không biết Dù sao hắn cũng không có dị hỏa hộ thể Lại càng không dám đem linh hồn phóng thích ra Bởi một khi linh hồn dính phải họa độc Thì vô phương cứu chữa Tương đương với kết quả Lão phải chết chẳng nghi ngờ Lòng tiêu viêm trước cái phát hiện này Như là chim sẻ nhảy nhót không thôi Đưa mắt nhìn chăm chú vào trong biến hóa của phân thân Mãi như thế một hồi lâu Hắn vẫn chưa thấy tình trạng gì khác thường xuất hiện Ngụy Nguyên toàn yên tâm, đem phân thân đặt một bên, mặc cho nó hấp thu năng lượng, dù sao năng lượng dưới đáy huyết đảm cực kỳ dồi dào, thừa cho bọn họ sử dụng. Đem tâm thần từ phân thân rời đi, điều chú tâm, cảm ứng lại thân thể của mình, trên khuôn mặt ý mừng càng đậm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Đấu Hoàng đỉnh, Kim Thạch sắc thực không có ba hoa, lần này chỉ sợ đúng có thể làm cho ta thành công đột phá Đấu Hoàng và thăng cấp Đấu Tông." có điều thời gian hạn tiêu hao không ít, hơi hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn một cái phía trên. Lăng lượng đỏ như máu sình sịch vẫn là ngần tầm mắt. Của khiến cho hắn không có cách nào nhìn quá xa, chỉ thấy một mảng màu đỏ sẫm. chung vạn trượng làm cho người khác sát cảm thấy áp lực khôn cùng, nhưng để có thể thành công đột phá Đấu Hoàng đang rèn giang kiên trì tiếp tục, nếu thành công đột phá đố tông tiến tới khi gặp lão tử Vĩ Thiên kia ta cũng có thể đọ sức một chút, nếu tạm một kỳ mượn lực lượng của dự diệu lão tiên sinh. Hắn lực mà đánh ngang tay với lão rồi, đấu tông cùng đấu hoàng là hai cấp bậc hoàn toàn bất đồng, nếu có thể thành công đột phá, vậy thì khoảng cách giữa hắn và Vĩ Thiên cũng không còn xa xa không thể chạm tới như trước. Thêm vào tiêu viêm mượn dùng một số ngại vật cũng chưa chắc là không đủ để có sức chiến đấu với lão một trận. Hơn nữa đã tới đấu tông, xác xuất thành công khi án luyện chế thất phẩm gan dược có thể tăng hướng rất nhiều, không cần tiếp tục trông mong vận khí. Có thực lực như vậy cho dù. Có tham gia đàn hộ do gián tháp tổ tức. Tiêu viêm cũng tin tưởng hắn có thể đi vào nhóm 10 người mạnh nhất. Nghĩ đến cái loại đủ chuyện tốt Khi đạt tới đấu tông trong lòng tiêu viêm càng thêm nóng bỏng Nhịn không khỏi hít một hơi Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua linh hồn phân thân Bên cạnh đàng xa xa không ngừng hấp thu năng lượng Bàn tay một lần nữa xuất xa tủ ấn tu luyện Đôi mắt cũng là dần dần nhắm lại Lúc này đây hắn chưa để đưa ra quyết định Nếu không đột phá đấu tông Tuyệt không ly khai dưới đáy huyết đàm kỳ tiêu viêm một lần nữa rơi vào trạng thái tu luyện, đái huyết đảm lại một lần nữa trở lên yên tĩnh không tiếng động, bất quá điều khác biệt duy nhất giờ phút này trong thế giới mịt mù phác đỏ, thâm ô dồn dợ đó lại có thêm một đạo thân ảnh giống như là một cái động không đáy đang liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Thời gian ở đáy không có cách nào đếm, tiêu hoàn toàn đi vào trạng thái tu luyện cũng hoàn toàn quên mất định nghĩa thời gian, hắn giống như là tiến nhập vào trạng thái vòng lặp mà biện pháp duy nhất đánh thức hắn khỏi ngủ say chính là Một ngày nào đó hắn đột phá Để đột phá tiêu viêm thật hạo quyết tâm Trong khoảng thời gian đặt chân tại Trung Châu này Hắn rõ ràng cảm giác Thực lực đấu hoàng không đủ để hắn Có cảm giác an toàn Tại mảnh đại lục cương giả thập hợp này Chỉ có thực lực không ngừng tăng lên Mới có thể khiến cho Tính mạng của hắn được đảm bảo Ở trong trạng thái ngủ quên mọi thứ Thời gian như bóng Cửa Lặng in mà trôi qua chưa từng gợi lên chút sóng, 10 ngày, 20 ngày, nửa tháng, 2 tháng mãi cho tới khi ngày thứ 78 trong huyết đàm tĩnh mịch như chết kia, rốt cuộc cũng có một tia động tĩnh.